Chương 1192, Trung thành quyến chúc. Tu tiên giới Thiền Nam lại một lần nữa dậy sóng. Các trưởng lão Nguyên Anh kỳ của các đại tông môn tu tiên đột nhiên nhận được thiệp mời của Lạc Vân Tông phát ra. Lúc này, bọn họ được yêu cầu tham gia song tu đại điện của đại trưởng lão Lạc Vân Tông cùng với một vị đệ nguyên anh khác là Nam Công Uyển, chính thức kết thành song tu đạo lữ. Nhận được thư mời, Các nguyên anh lão quái, trừ một số cá bị, đã biết được nổi tình, thì những người còn lại đều cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Nhưng vì hàng lập hiện tại, danh tiếng lừng lẫy, nên tự nhiên không ai dám cử tuyệt không đến. Tam đại tu sĩ hiện đang bế quan, không thể tự mình đến dự như được, nhưng cũng đặc biệt cho đệ tử đưa tặng phẩm quy hiêm đến. ngài nói trong thời gian mấy ngày diễn ra đại điện, cả bầu trời tòa lạc vân sơn mạch để được ngụ sắc quang hà bao phủ hơn phân nửa trong huyện lệ dị thường ở trong sơn mạch vuông trống rộng lại xuất hiện trùng trùng lầu cát muôn màu muôn vẻ còn tài cơ chế tất cả linh hoa lên mộc đồng thời nở rộ làm cho vân mộng sơn mạch phẳng phất như là tiên cảnh vân mộng sơn tam tông và một ít tiểu tông môn vùng phổ cần muốn lấy lòng hàng lập nên xuất ra tất cả các lực lượng. Làm cho đại điện long trọng hơn lúc hàng lập cử hành đại điện trở thành đại tu sĩ Mà đại điện lần này Ngoài trừ những người được Lạc Vân Tông phát thiệp mời ra Còn có các tu sĩ của một ít trung, tiểu tông môn Và một số lượng không nhỏ tán tu hàng đầu Không mời mà tới như lễ Kết quả là trong mấy ngày này Vân Mộng Sơn tiếp đón chừng 5 6.000 ngàn tu sĩ ngoài lai Phần lớn là các cao giai tu sĩ xem ra đây là đại lễ lớn nhất tại thiền nam trong mấy ngàn năm nay. chẳng qua việc này từ hồ cũng không có gì là kỳ quái. trước kia khi hàng lập tiến hành đại điện tiến vào gia đoạn đại tu sĩ, tùy rằng cũng có không ít người đến tham gia, nhưng phần lớn đều mang theo lòng hoài nghi. hơn nữa thiền nam còn có tam đại tu sĩ cùng bậc, nhưng sau trận chiến tại điện lễ, hàng lập xem như được xác định là tu sĩ đứng đầu của thiền nam. Nghe nói, Hàn Lập có thể lấy một địch hai mà còn có thể chiếm thế thượng phong, mặc dù có một số tông môn có thế lực sâu xa, nhưng dù tông môn có thế lực hơn nhiều thì trong lòng đều phát lạnh. Bởi vì có thể thấy rõ, lấy tu vi của Hàn Lập hiện tại, không cần để ý tồn tại của tông môn mình, một mình cũng có thể sang bằng các môn phái tù tiên. Thiền Nam để nhất tông môn cũng không thể có đồng thời hai gã đại tu sĩ trở lên. Nên căn bản là không có lực lượng, lượng nào có thể chống lại vị đệ nhất thiền nam tu sĩ hàng lập này. Kể từ đó, mặc kệ là trước kia các quan hệ cùng lạng vân tông hay không, tất cả các tông môn đều cử người đến thiết lập quan hệ. Về phần này các tán tu chung cao giai tu sĩ đều hy vọng có thể kết bạn cùng vị thiền nam đệ nhất nhân này, có thể nhận được sự chỉ điểm của đối phương, hoặc là dựa vào đại điển này gặp gỡ một vài vị tu sĩ khác. Cho nên... Bởi vì có các ngoại lai tu sĩ đến tham dự, hơn nữa còn có các tu sĩ của Tam Tông, nên thật xứng là Vạn Tu Đại Điển. Hạng lập mang theo gia nhân Nam Cung uyển xuất hiện tại buổi lễ, cũng không quá dài. Hai người chỉ mỉm cười, hướng các tu sĩ nói vài lời cảm tạ. Tại đương trường uống một chén rượu giao bôi, rồi liền phiêu nhiên rời đi. Về mặt mọi chuyện còn lại, đều hoàn toàn giao cho bị trưởng lão Lạc Vân Tông là lữ lạc chủ trì. Vị trưởng lão này không hộ kiến thức uyên bác, tùy thiếu hai diện viên chính của buổi lễ, nhưng vẫn đem các hoạt động còn lại của buổi lễ diễn ra náo nhiệt phi thường. Sòng tù đại điện tiếp tục diễn ra, ba bốn ngày mới hạ mạng. Tiếp theo các tu sĩ chúc mừng rồi lần lượt rời đi, tuy nhiên cũng có vài người vẫn tiếp tục nán lại. Hạng lập mang một thân bạch sam cùng nam cung uyển, sẵn vai đứng trên đỉnh tự Mậu Phong nhìn xa xa, nhìn bạch vân quay cuồng lặng lặng không nói, không biết qua bao lâu nam cung Nguyện lấy tay vén mái tóc rồi xoay người hướng hạng lộc thản nhiên cười. lúc này ta cũng coi như là nhân hòa đắc phúc mừng xã nữ thiên nguyệt quyến trong phòng ấn tu luyện, rốt cuộc cũng đột phá vào nguyên anh trung kỳ, chẳng qua cuối cùng cũng được vua quân tương chờ, lại cho ta phục dụng kỳ vật cũng giảm cho ta ít nhất hơn mười năm khổ tu. Nếu không bây giờ có thể giải vây hay không, vẫn còn khó nói. Nhưng phụ quân nhanh như vậy, đã tiến vào nguyên anh hậu kỳ, thật sự là làm cho thiết thân ngoài y muốn. Với tù vi của phụ quân hiện giờ, nhận giới ngoài trừ mấy lọ quái vật hóa thần kỳ ra, chỉ sợ không có ai là đối thủ. Vô địch Điều này cũng không dám tùy tiện nói ra. Nếu ta có được cơ duyên như thế này, không chừng ở nơi nào đó còn có tu sĩ có vận may không kém ta đâu. Hàng lập mỉm cười khiêm tốn nói. Lời này cũng không phải là không đúng. Chẳng qua không nghĩ tới, phong hồn chú thật là âm hiểm. Cứ tưởng tượng rằng mượn lực lượng của nội đan hỏa thiền là có thể hóa giải. Nhưng không ngờ là vẫn còn vài đạo cơm chế khác ẩn tàn trong cơ thể không phát tác. Ít nhiều trước khi chung phát tác, phải dần chính giải trừ cơm chế hoàn toàn. Nếu không, hậu hoàng thật khôn lượng nam của Nguyện mị mau chấp đồng Trông giống như thiếu nữ quyến rũ vậy Ta cũng thở dài nhẹ nhõm được một hơi Không nguồn công ta đi đại tấn lần này uyển nhi Nàng đem bồi anh đang ta đưa cho nàng lúc trước ăn vào Sau đó tiến dài lên Nguyên Anh Hậu Kỳ Cũng không phải là không có khả năng Hàng lập nhìn thoáng qua gia nhân mỉm cười trả lời Bồi anh đang kia Thật sự có thể thần diệu như vậy sao Ngài cỡ đột phá vào Nguyên Anh Hậu Kỳ Cũng có thể Nam Cùng Nguyễn chớp chớp đôi mắt, hỏi có chút nghi hoặc. À, vì đang dược này, mà nguyên Anh tu sĩ Đại Tấn liên tiếp ngả xuống, nàng nói nó có khả năng không? Hàng Lộc cười mà không nói. Nếu phụ quân đã nói như vậy, chờ ta củng cố càng cơ một chút, rồi ăn đang dược này vào xem sao. Nam Cùng Nguyễn hai mắt phát sáng, nghiêng đầu hé miệng cười rồi đứng lên. Phòng thái phai trộn giữa thiếu phụ phong tình vàng trụng và thiếu nữ thanh khiết. Hàng lập nhìn khuôn mặt mịn màng của thê tử, nghĩ tới sắp tới, sẽ thân thiết ở chung, tâm thần rung động, đang muốn nói điều gì, bỗng nhiên thần sắc vừa động, xoay đầu nhìn lại không trung phía xa xa. Nam của nguyện Ngận ra cũng nhìn lại, một lát sau, một đào bạch quang phá vỡ cấm chế phía chân trời, bay thẳng đến chỗ hai người. Hàng lập ánh mắt chếp đồng vài cái, xuất hiện một tia ngoài y muốn, từ hồi nhận ra người đang tới chỉ thấy bạch quang ngay tại trên không trung hai người xoay quanh rồi hạ xuống. ảnh hào quang chợt tắt lộ ra một gia nhân, đúng là mộ phái linh. tham kiến công tử, nam cung tỷ tỷ, Mộ phái linh chỉnh đốn trang phục thi lễ thần sắc bình tĩnh nói. phái linh bội bội, điện lễ đã xong, ngươi còn vội vàng đến, hay là có chuyện gì mà lữ sư huynh xử lý không được, phải muội đến tìm vợ chồng chúng ta đúng hay không? Nam Công uyển ánh mắt lưu động, ung dùng hỏi. Nam Công tỷ tỷ, có hai ba khách nhân còn lại ở trong núi chưa rời đi. Các nạn đều xưng là người quen cụ của công tử, muốn gặp công tử. lượng sư huynh không biết công tử có muốn gặp những người này hay không, nên kêu phá lên đến thông báo một tiếng. Nếu công tử không muốn gặp họ, thì huynh ấy sẽ mời những người này rời đi. Người quen cũ của phù quân, hay là những nữ thu xinh đẹp? Nam Công uyển nhạc châu tự thủy liếc mắt nhìn hàng lợp một cái, lộ ra vẻ mặt cười như không cười. Nam cung tỷ tỷ bình dám những người này đều là nữ tử. Mộ Phai Lin liếc mắt nhìn hàng lập một cái, rồi cắn răng gật gật đầu. Nha, xem ra là bị phu quân phong lưu mà tới đây. Nam cung Nguyệt mặt mày trắng bệch, liếc mắt nhìn hàng lập một cái. Phong lưu, nè, Nguyệt gì à? Chớ có điều như vậy. Phải Lin, người tới là ai? Người nói rõ ràng danh tính xem sao Hàng Lập kho khang vài tiếng Hỏi có chút kỳ quái Đã hỏi qua Một vị là người quỷ Linh Môn Do nữ tử họ yến dẫn đầu Còn có hai người trưởng lão quỷ Linh Môn đi theo Một vị khác là một nữ tử ngự Linh Tông Tên Hạm Vân Chi Mộ Phái Linh trả lời không lượng lự Là các nàng Hàng Lập ngẩn ra thì thào một tiếng Nam của quyền ở một bên nghe vậy Mỉ mắt nhẹ nhàng nhướng lên Lập tức khẽ nở nụ cười Xem ra mấy người kia Thật sự có quen biết với phụ quân Phụ quân à Đừng ngại tiếp kiến Nếu không thì thật là thất lệ đó Nam Cung uyển mỉm cười Mấy người kia quen biết Khi đại đạo chưa nhận rõ Gặp qua một lần cũng tốt Phải linh Nghe về trước báo cho sư huynh biết một tiếng Ta lập tức đi ngay Án bài các nàng ở hai tòa khách quý Ta phân biệt gặp một chút Hàng lập suy nghĩ một lát liền gật đầu Vâng, phải lệnh xin cáo lui. Mộ phải lên hơi cúi người cung kính rồi hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Ở lại tại chỗ, Hàng Lập nhìn không trung, nhíu nhíu mày một chút. Như thế nào, chẳng đâu biết phải lên mùi mùi, có gì bất mãn hay sao?" Nam Công quyền thấy Hàn Lập thần sắc không tốt, mỉm cười hỏi, "Không có, chỉ là có chút nghĩ không ra, nàng ta tại sao lại đem nàng nhận thức chỉ là nghĩa muội?" Nguyện bạn ta có thể tưởng tượng là nạn nhận lấy nàng ta làm nhập môn đệ tử chứ. Hạng lập hai tay chắp sau lưng, có chút khó hiểu lắc đầu. Thường phải lên lão nghĩ mùi, có gì không tốt. Lúc này ta chỉ muốn cùng phu quân đi chung trên đại đạo, căn bản không muốn thu đệ tử. Thứ nhất, thân thể nàng ta cùng ta năm đó có chút tương tự, nói chuyện với nhau cũng hợp. Hơn nữa, nàng làm cho ta tiếng thối lượng nang, không bằng đem nàng ta Trước nhận nàng làm hảo tỷ muội, như vậy vô luận về sau là thị thiếp của chàng, cũng là âm thầm coi nàng là đệ tử, truyền thụ võ công, người khác cũng không nói ra nói vào. Nam Công Uyển dịu dàng nói, "Việc này cứ y theo ý nàng đi, ta không có ý kiến. Tại đi trước gặp qua hai ba vị khách nhân rồi nói sau." Hạng Lập Lên định nói, Phụ quân đi sớm về sớm, ta về động phủ chờ phụ quân nha." Nam Công Uyển cười khẽ nói, Nghe được lời này của Nam Cung Uyển, Hàng Lập lại nở nụ cười khổ. Uyển Nhi, người tu luyện xá nữ thiên nguyệt quyết, thật là tà môn. Ở thời điểm tu luyện phải mượn âm nguyệt lực đến tu luyện. Như vậy, sẽ phải bố trí pháp trần để tụ tập âm nguyệt lực. Nhưng âm nguyệt lực đối với tu sĩ khác rất có hại. Trong phạm vi pháp trần ảnh hưởng mà tu luyện chỉ sợ tu vi không thể tăng tiến hai hai chúng ta không thể cùng nhau tu luyện trong đồng phụ phải khai mở một đồng phụ khác một mình tu luyện tiếp nằm đó ham uy lực của pháp quyết này mà không nghĩ lại có điều phiền toái như vậy nam cung uyển bất đắc vậy nói tùy rằng cũng có chút tiếc nuối nhưng hai ta chỉ khi tu luyện mới không thể không tách ra hai cái đồng phụ lại gần nhau nếu không phải thời điểm tu luyện hai ta chỉ bằng sống chung trong một tòa đồng phụ thật sự không có nhiều ảnh hưởng. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta trước hết cứ đi từng bước thôi. Hạng lập ngược lại khuyên giải an ủi đối phương vài câu, rồi cáo biệt. Nam cơ nguyện nhìn theo, rồi hóa thành một đạo thanh hồng, lì khai khỏi mậu phong. Chương 1193 Tù Linh Châu Lạc Vân Tông, có hơn 10 tòa lầu cát, dành cho khách quý. Mộ phái linh đang đứng trước một tòa, thỉnh thoảng hương mắt nhìn ra xa xa. Bỗng nhiên chân trời thanh quang chợt lóe, một đạo kinh hồng bắn nhanh về phía này, trong chớp mắt đã đến khoảng không bên trên, xoay vòng một cái rồi mới hạ xuống. Thẩm Kiến công tử, người của Quỷ Linh môn đang nghỉ tạm bên trong, còn hai nàng thì ở tại lầu bên cạnh. Thấy Hàn Lập hiện ra, Mộ Phái Linh liền tiến lên, nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi, người lùi trước đi." Hàn Lập nhìn Mộ Phái Linh đi ra phía sau lầu cát, lại thấy cách đó khẳm xa, có một tòa khác liền gật đầu nói mỗ phải lên nghe vậy cùng kính thi lễ rồi hóa thành một đạo bạch quang rời đi hạng lập thân mình lóe lên một cái liền xuất hiện ở lối vào thần niệm đảo qua bên trong một cái rồi tiêu sái đi vào trong một đại sảnh đang có hai nam một nữ đang ngồi nói chuyện với nhau nam chính là một gã cốt xấu gầy như que củi cùng với một lão già khuôn mặt tái nhợt dị thường nữ tự còn lại Là một người khoảng hai mươi, trông như thiếu phụ, xinh đẹp như hoa, chính là Yến Như Yên. Giờ phút này, ba người đã trao đổi xong sự tình, trong mắt không giấu được một tiên lo âu. Khi nhìn thấy thân hình Hàng Lộc xuất hiện tại cửa đại sảnh, ba người ánh mắt ba lên một chút, lập tức nhìn lại. Rõ ràng là khuôn mặt của Hàng Lộc, ba người đều kinh hỉ đứng lên tiếp đón. Bà vị đạo hữu không cần đa lễ. Ta thấy không bằng là ngồi xuống bàn Rồi nói chuyện đi Không chờ ba người mở miệng Hàng lập thân hình chợt lóe liền hiện ra ở chiếc ghế đối diện ba người Khoát tay thạng nhiên nói Ba người yến như yên Không thể thấy rõ ràng một chút nào Vậy ta sẽ không khách khí lão già có khuôn mặt tái nhợt Trong lòng cả kinh Nhưng lập tức cười đáp Ba người lúc này lại ngồi xuống Yến tiên tự Nhiều năm như vậy không thấy Người rút cuộc Cũng tiếng dài Nguyên Anh Kỳ. Như vậy ta bà ngươi cũng khá xứng hợp rồi. Hàng lập đánh giá thiếu phụ một cái. Đột nhiên khuôn mặt dạng ra khẽ cười nói. Vì này năm đó tại Việt Quốc. Chính là Yến như Yên đệ nhất tiểu bối. Nhưng lại cũng ngừng kết Nguyên Anh thành công. Và trở thành một gà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hàng đạo hữu nói đùa rồi. Thiết thần cách đây không lâu. Vừa mới đột phá bình cạnh thành công. Mà đạo hữu. Cũng đã là thiên nam đệ nhất tu sĩ. Thiếp thần như thế nào có thể cùng Hàng Huynh so sánh đây? Lần này thiếp thần đến đây cũng là có chuyện cần nhờ Hàng Huynh giúp đỡ. Yến Như Yên đánh giá Hàng Lập cẩn thận vài lần. Mặt mày hiện ra về phức tạp nói. Hàng Lập mỉm cười không có tiếp cái gì. Ánh mắt quét về phía hai gã quỷ lình môn trưởng lão còn lại. Ánh mắt cuối cùng lại dần trên mặt lão già Đạo Hữu là chung trưởng lão nằm đó ở trụy Ma Cốc. Hàng mộ cũng có gặp qua một lần. Không nghĩ tới, Hàng huynh vẫn còn nhớ chung mộ. Lão phu có chút thù sụng nhược kinh. Lão già nghe vậy cười nói. Hiện tại, quỷ linh môn, giống như gặp đại địch trước mắt, mà ba vị không ở tại trong tùng môn chống đỡ đại địch, mà động loạt tới bồn tông gặp đích dành ta, không biết là có chuyện gì quan trọng hay không. Hàng lập đi thẳng vào vấn đề. Thấy Hàng lập không muốn nói vòng vo, đám người yến như yên liếc mắt nhìn nhau lẫn một cái, tự hồ không biết phải mở miệng như thế nào. Hàn Lập thấy vậy, bèn nhướng mày, khuôn mặt lồi ra vẻ không hài lòng. Thấy vẻ mặt của Hàn Lập, lão già cùng đại hán trong lòng lo lắng, ánh mắt đều dừng trên người Yến Như Yên. Yến Như Yên trong lòng do động một chút, nhưng cuộc mở miệng hỏi. "Hàn đạo hữu, kỳ thật lần này chúng ta đến là Hương quý tông giúp đỡ, không phải hướng đích gian hạng huynh, hy vọng đạo hữu có thể ra mặt." chờ giúp quỷ linh môn chúng tôi, vượt qua kiếp nạn trước mắt, nếu không bộ môn thật sự sẽ tan thành mây khói. Trợ giúp quỷ môn, hàng lập hai hàng lông mày dứng lên hỏi, khóe miệng mang theo về châm chọc. Chúng ta biết bộ môn năm đó từng đắc tội với hàng huynh, chẳng qua chuyện này là do phụ tử vườn môn chủ gây ra, mà vườn môn chủ đã vận lạc trong truy ma cốc, hiện tại quỷ linh môn đã không phải do vườn gia chấp chưởng nữa rồi. Đại Hán ngồi một bên thấy vậy, vội vàng giải thích. Không phải vương gia chấp trưởng, không phải vương thiền vận ngập quý môn tiêu diệu từ tại sao. Hàng Lập thần sắc không đòi nói. Nghe thấy Hàng Lập nói vậy, lão già cùng yến như yên sắc mặt khe biến. Đại Hán tuy trong lòng cà kinh, nhưng mặt vẫn bảo trì nụ cười, trả lời. Hàng Huynh yên tâm, vương thiền sư điện bài ngày trước đã phạm phải sai lầm lớn, muốn đặt chức vị chấm pháp trưởng lão. Hiện nay đang bị giam trong tông môn, tuyệt sẽ không tham gia bất kỳ sự kiện gì của tông môn, không tham dự vào tông môn. Vị đạo hữu này trân mặt rất xa lạ, không biết là họ gì. Đạo hữu và yến tiền tử chân mày tự hồ có chút giống nhau. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng hai người Yến Như Yên cùng đại háng đã mắt nhìn nhau, tự hồ nhớ ra điều gì, cười khẽ nói: "Hàng huynh, thật sự là tuệ nhãn như đúc, tài hà cũng họ Yến." Là một vị đường thúc của Yến Nhi. Đại hãn hơi do dự, liền thành thành thật thật, gật đầu trả lời. Yến như yên bên cạnh, cũng gật nhẹ đầu. À, Yến gia xuất hiện tới hai vị nguyên an kỳ. Thế này thì chắc là vị chấp trường quỷ linh môn là người Yến gia rồi. Hàng lập sờ cầm rồi nói có ý sâu xa. À, nói Yến gia chúng ta chấp trường bộ môn, cũng không tính là sai. Đó cũng là do trùng huynh nhường cho. Đại Hàng liếc mắt nhìn Chung lão giả một cái, rồi chậm chừ nói, "Đám người vương gia chấp trường tông môn, gây bất lợi thì đến được yến gia chấp chưởng tông môn, cũng là chuyện nước chảy thành sông, lão phu có cái gì mà giữ chứ?" Lão giả cười khồ nói, "Ha, không phải chứ." Hàn Lập Thuận miệng nói, hai mắt nhíu lại rồi liền đứng lên. Ba người Quỷ lên Môn cũng không dám thúc giục, đành phải tiếp tục ngồi. Yến Như Yên đôi mắt lóe lên, Không biết là muốn nói điều gì, mà đại hán cùng lão già trong lòng cũng rất không yên. Trước mặt vị tu sĩ đệ nhất thiên nam này, trước kia cùng bọn họ thù hận không nhỏ, tùy đến với lý do chúc mừng, đối phương cũng không đến mức ra tay trả thù, nhưng đến gặp hàng lập mà trong lòng không có chút lo lắng, thì tuyệt đối là dối lòng mà thôi. Nếu không phải quyền lên môn, thật sự không thể ngăn cản các tông môn khác, liên thủ gây khó dễ, chỉ sợ sẽ không bất chấp khó khăn đến lạc vân tông. Dù sao, thì người có thể mở miệng là có thể bước lui mấy tu tiên tông môn kia, thì chỉ sợ tại thiền nam chỉ có vị hàng lập này là có năng lực này. Còn các vị đại tu sĩ khác, tuy rằng có thể làm cho các tông môn khác có điểm cố kỳ, nhưng có thể có trình độ bước lui bọn họ thì cũng là chuyện khó nói. Cho dù không có sự tình năm đó, thì dựa vào điểm gì, các người cho rằng ta sẽ ra tay trợ giúp quỷ lệnh môn. Hàng Lập cuối cùng cũng mở miệng, nhưng thành âm có chút lành lùng. Vừa nghe thấy Hàng Lập nói như vậy, yến như yên, ánh mắt chợt lóe nhìn lại, đại hán cùng lão già cũng mừng rỡ trong lòng. Ba người nghe giọng điệu của Hàng Lập thì có thể thấy một tia hy vọng. Chỉ cần Hàng Huynh nguyện ý xuất lực giúp buồn môn quỷ linh môn chúng ta nguyện ý dừng lại Việt Quốc cho tổng môn, chỉ cần có thể bảo trì bộ môn nhất mạch mà thôi. Để đạo hữu nhận lời ra mặt, thiếp thần cụ ý bàn theo vài món lễ vật, hy vọng Hàng Huynh không chê lễ mọn. Đại Hán hít sâu một hơi nói. Lập tức, hắn vỗ một tay vào eo lưng, theo đó túi trữ vật phùng ra một đám xương trắng, linh quan trên mặt bàn chớp đồng, rồi lộ ra hình dáng đồ vật nọ. Hàng Lập nhàn nhạt nhìn lại bao gồm một cái thủ trạc màu huyết hồng Một bình xứ Cùng một hộp gỗ màu lục nhạt Hàng Lộc không nói Một tay hướng hư không vẩy tới Bà món đồ rung lên Rồi bay vượt vào trong tay Hàng Lộc Thành âm yến như yên bỗng nhiên xuất hiện bên tay của Hàng Lộc Trong bình xứ Chính là tiên đan của bộ môn Huyết chi đan Đan dược này công hiệu Chỉ có đối với tổn thương thân thể Là hiệu quả kỳ diệu Cho dù tứ chi đức đoạn hoàn toàn Chỉ cần uống đan dược này vào, liền có thể mọc lại. Bởi vì luyện chế loại đan dược này cần vài loại dược liệu hy hữu. bộ môn hiện tại chỉ có khoảng 10 quả mà thôi. Trong bình có 3 quả. về phần huyết hoàng này thì rất ít tu sĩ biết tới nó. Đó chính là một kiện ma khí, vốn là vật mà người đứng đầu quỷ linh môn mang theo người. Khi vườn môn chủ vẫn lạc tại trụy ma cốc, đồ vật này đã được chung trưởng lão thu hồi. Mà ma khí này cùng ma khí bình thường khác nhau. Nó không thể trực tiếp dùng để khắc địch, nhưng trong vòng tay có âm hồn huyết quỷ tồn tại, có khả năng dùng vòng tay này hấp thụ huyết khí, làm cho chúng nó tăng thực lực lên, khi đối địch phóng xúc chúng ra, làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Về phần vật còn lại là hộp gỗ trung đồng tây, cũng là bậc giá trị nhất. Nói tới đây, thành âm ý như yên thoáng dừng một chút, đôi mắt phát sáng nhìn hàng lập. Nhưng bộ dáng hàng lập lúc này không chút biến hóa. Từ hồ hai kiện vật phẩm trước không thể đã động chút nào. Yến Như Yên trong lòng than nhẹ một cái nhưng vẫn thông dòng nói. Nghe nói Hàng Huynh tu luyện chính là công pháp mộc thuộc tính mà trong hộp này nghe đồn chính là một trong ngũ hành tù linh châu mộc linh châu. Tụ linh châu chính là linh châu trong truyền thuyết truyền môn hấp thụ ngũ hành thuộc tính linh khí đồng thời bài xích các linh khí khác. Thần sắc Hàng Lập nguyên bản vốn lạnh nhạt. Bỗng nhiên đại biến, tự hồ có chút không tin đứng lên. Không tội, chính là bảo vật này. Tuy rằng tụ Linh Châu cùng tụ Linh Pháp Trần có tên gần giống nhau, tác dụng cũng tương tự, nhưng công hiệu của hai loại này hoàn toàn khác. Nói vậy tiếp thân cũng không cần nói thêm cái gì rồi. Hàng huynh cũng có thể đã rõ tràng. Về phần so sánh nó cùng Linh Nhãn Vật, chỉ cần công pháp tu luyện cùng thuộc tính với tụ Linh Châu thì Linh Nhãn Vật bình thường không thể sánh bằng. Yến Như Yên chậm rãi nói Hàng lập ánh mắt ngưng trọng Nhìn hộp gỗ trên tay Chỉ thấy hộp gỗ màu xanh nhạt Trên mặt có cầm chế phù triển màu vàng Căn bản là không thể thấy được Bên trong có cái gì Hắn đột nhiên hé miệng Nhằm ngay hộp gỗ thổi nhẹ đến Nhất thời một cổ thanh hạ trong hộp trào ra Cầm chế trên hộp liền tự động bay xuống Tại kia nhanh như chớp che bớt hộp gỗ đi một tít Lật cạnh Sau một tiếng động nhỏ Hộp gỗ liền tự động mở ra Chương 1194 Ám Mưu Một làng hương mùi thảo mộc thơm ngát, ập vào trong mặt. Trong hộp gỗ là một mảnh màu xanh mơ mợn, mà giữa hào quang là một viên châu màu xanh biếc, lớn bằng ngón cái, lặng lặng nằm trong hộp. Thần niệm của hạng lập đảo qua một cái, phát hiện viên châu này không phải bằng đá cũng không phải bằng gỗ, nhất thời không nhìn ra loại tài liệu nào tạo thành. Mà khi viên châu này lộ ra, trong nhai mắt, vùng phủ cần tràn ngập một linh khí. Hít sâu một hơi, tinh thần hàng lập cũng không khỏi rung lên. Quả nhiên là tù linh châu. Chính là viên châu này thời xưa từng xuất hiện một ít, cũng không biết là do tiên thiên hình thành hay do con người luyện chế ra. Hiện giờ tại tu thiên giới đã sớm tuyệt tích, không nghĩ tới quý môn cùng sở hữu một cái. Chẳng qua, yến tiên tự à? quý linh môn các ngươi thật sự nguyện ý đem vật quý này tặng cho ta hay sao? Phải biết rằng một tu sĩ tu luyện một thuộc tính công pháp chỉ cần mang theo vật này là có thể tiết kiệm được hơn phân nửa thời gian tu luyện. Hạng lập vương hai ngón tay kẹp hạt châu nhìn kỹ sau đó nhìn qua thiếu phụ ngồi đối diện thần sắc lúc này đã hồi phục. Hạt châu này đúng là bảo vật khó gặp tại nhân giới nhưng so sánh với sinh tồn của bổn môn thì ba người chúng ta có thể hiểu được Nên chọn cái nào? Hơn nữa, hạng huynh hạng là biết rõ quỷ linh môn chúng ta, rất ít có công pháp một thuộc tính, vật ấy trong tay chúng ta cũng không có mấy tác dụng, chẳng bạn đem vật này đổi lấy sinh cơ cho tùng môn thì hơn. Yến Như Yên thần sắc nghiêm nghị nói, hai kiện đồ vật trước cùng tụ linh châu đối với ta, đích xác rất có tác dụng, nhưng muốn ta thay mặt cho ngự linh tông, nó giúp các người, thì quỷ linh môn còn phải làm cho ta một việc. Nếu không, hạng lập hơi hơi lắc đầu. Sự tình gì? Chỉ cần buộc môn có khả năng, nhất định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Hoàng bảo đại hán đôi mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Ta mặc kệ những người khác trong vương gia, nhưng vương thiền ta không hy vọng gặp lại. Nếu không, hạng mộ tuyệt đối không cơ hứng thú, đi cứu trợ cừu gia của chính mình. Các người hiểu được ý của ta chứ? Hàng lập quét mắt nhìn qua đại hán một chút, nhẹ nhàng trả lời. là giả họ chung, mặt mày biến sắc, yến như yên khuôn mặt cũng trắng bệnh. Nghe vậy, hoàng bào đại hán sắc mặt liền trầm xuống, nhưng cũng không xuất hiện sự giật mình. Ý tứ của hàng huynh, ta có thể hiểu được. Ta nghĩ, việc này cũng không thành vấn đề. chồng sự huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Đại hán xoay người hỏi chung lão giả một câu. Nếu hàng huynh đã kiên trì như vậy. Vì truyền thừa của bổn môn, ta nghĩ vương thiện sự chất hẳn là sẽ bị bổn môn mà tận lực. Lão già thần sắc âm trầm thở dài. Nếu sự huynh cũng không có ý kiến, yến mộ thay mặt bổn môn đáp ứng hạng Nguyên chuyện này. Đại hán cũng không hề do dự, gật đầu đáp ứng. Hán Thủy Trung cũng không nhìn qua yến như yên lấy một cái, cũng không hỏi qua ý kiến của nàng. Yến như yên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Thủy Trung cũng không nói một lời. Hảo, những đồ vật này ta nhận lấy, mấy ngày sau, ta sẽ tự mình đưa tiếng hàm của ngự Linh Tông cho mấy tông gia tông môn kia. Hạng Lập bất động thanh sắc, gật đầu, nói với thanh bạo Đại Hán. Tiếp đó, mấy người ngự Linh Tông, sau khi đã đạt được mục đích, cũng không muốn lưu lại. ngự Linh Tông đều đứng dậy, cáo từ. Hạng Lập cũng không giữ họ lại, liền nhìn theo hướng ba người rời đi. Yến Như Yên là người cuối cùng đi ra khỏi đài sảnh. Nhưng tới cửa lại dừng cước bộ một chút, mang vẻ mặt phức tạp nhìn Hàng Lập. Đôi môi đỏ mỏng của nàng, khẽ nhất một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói ra điều gì. Sầu kín thở dài một hơi, rồi quay đầu đi khỏi đại sảnh. Hàng Lập thấy vậy, thần sắc hơi đồng, nhìn ba kiện bảo vật trong tay, nhưng cũng trầm ngâm không nói. Ba người quỷ linh môn, sau khi rời khỏi lạc vần tông, lập tức hóa thành ba đạo đồn quan, bay về. Nhưng vừa ra khỏi vân mộng sơn mạch không bao lâu, là dạo họ chung thở dại một tiếng, rồi quay sang Hoàng Bảo Đại Hán, rồi hỏi. Yến Sư Đệ, chúng ta thật sự phải đồng thủ với Vương Sư Địa sao? Chung Sư Huynh cũng không phải là Yến Mộ muốn chém tận giết tuyệt, mà là điều kiện này chính miệng đối phương nói ra, một chút cũng không cho chúng ta thương lượng. Đối phương cũng không yêu cầu chúng ta trả tay với toàn bộ vương gia. Mà con đối dòng của sự huynh cũng không phải chỉ có vương thiện, sẽ không để cho vương gia tuyệt hậu đâu. Đối với người này mà nói, đó cũng là điều kiện rộng rãi rồi. Dù sao lúc trước, vương gia cũng quá mức đắc tội cùng hắn. Nghe nói khi hắn tù vi còn thấp, vương thiện đã uy hiếp tính mạng đối phương, vì vậy cũng khó trách người này không dễ dàng buồn tha. Theo ý ta, không bằng nhân cơ hội này tiêu diệt hoàn toàn vương gia đệ tử của bộ môn. Nếu không bạn nhất, hắn tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút bất mãn, như vậy có khi mất nhiều hơn được. Hoàng Bảo đại hán nhân cơ hội nói, "Điều này, lão già trên mặt hiện ra vẻ do dự. Yển Nhi, lúc này chỉ sợ phải ủy khuất cho ngươi, loại kết quả này trước khi cùng Vân gia đính hôn, người trong lòng cũng nên có vài phần đoán trước. Cũng may, ngươi hiện nay đã tiến gia lên Nguyên Anh kỳ, Mà Vương Thiền Tiểu Tử Tiến Giai thất bại, căn bản không xứng với ngươi. hỗn hộ Vương Gia năm đó được nhìn ra tay bị Yến Gia chúng ta. Trừ ta bí mật ở bên ngoài tu luyện, cơ hồ tất cả cao thủ của Yến Gia đều bị Vương Gia hạ cầm chế. Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Vương Thiền đối với ngươi cũng không có cái tình ý vợ chồng. Ngươi cũng không cần phải bận tâm tay hắn. Đại Hán xoay người nói với Yến như yên, ngự khí như xin lỗi. Lời nói của Đường Thúc, Yến Như Yên như thế nào lại không rõ. Nhưng chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, như thế nào có thể nói được là được. Lần này trở về, ta sẽ lập tức bế quan trăm năm, không hề xen vào chuyện của tông môn. Vợ luận đừng thúc xử lý vườn gia như thế nào, cũng không nên nói cho ta biết. Yến Như Yên nhàn nhạt nói, lập tức đồn quan chợt lóe tốc độ tăng gấp ba lần, tách khỏi đại hán cùng lão giả đang suy tính phía xa xa. Hoàng bảo đại hán nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dị. Lão Phu cũng không có ý kiến, chỉ cần có lời cho tông môn, thì sự tình vườn gia Yến Huynh xử lý như thế nào, thì cứ làm như vậy đi. Chùng lão giả cân nhắc một lúc, cuối cùng không thể không đồng ý với đề nghị của đại hán. Chùng sự huynh cứ yên tâm, ta biết có chừng có mực, tuyệt đối sẽ không quá phận đâu. Đại hán nghe vậy, mừng rỡ nói. Là giả lại lắc lắc đầu Nhưng vẫn không có nói gì Bồi dạng từ hồ không tốt lắm Đại hán họ yến thấy vậy Cũng không hề để ý Hẳn biết vì sư huynh này nằm đó Cùng vương thiền phụ tử Có quen biết lâu hơn mình rất nhiều Biểu hiện loại này từ hồ Cũng là chuyện bình thường Chẳng qua đem tù linh Châu trong bào khố Đưa cho người khác Trong lòng ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc Đại hán sau khi hưng phấn qua đi bỗng nhiên chật chật trong miệng Tiếc hận nói Đáng tiếc, ngươi thật sự nghĩ tụ linh châu này là bảo vật của Bộ Môn? Lão già họ Chung nghe vậy, cười lặng một tiếng, nói ra một câu làm cho đại hán ngạc nhiên trong lòng. Lời này ý là sao? Chẳng lẽ châu này không phải lấy ra từ trong bảo khố của Bộ Môn sao? Hoàng bào đại hán kinh ngị bất định hỏi. <cười> bảo vật này ban đầu có phải của Bộ Môn hôm nay hay không, thì ta không rõ lắm, nhưng đồ vật này Là hợp hoang lão ma tự mình đưa đến trong tay ta. Đây đúng là sự tình thiền chân vàng xác. Lão giả họ chung cười hát hát nói. Hợp hoang lão ma. Hoàng bào đại hán nghe thấy lời này, thì hoàn toàn ngây người. Không tội, không lâu trước đó, lão ma này đột nhiên tìm ta, xuất ra châu này, và nói là năm đó buồn muôn cấp cho hợp hoang vật này, cùng ám chỉ, có thể giải trừ nguy cơ, chỉ có thể là bị đại trưởng lão lạc vân tông hàng lập này hơn nữa lấy vật ấy làm lệ vật đã đầm tốt nhất như thế nào yến sư đề có phải cảm thấy thật bất khả tư nghị đúng không lão già giọng nói đầy thầm ý cho dù vật này thật sự là của bổn môn thì hợp hoang lão mà như thế nào lại trả lại chẳng lẽ khoả tù linh châu kia thật sự có vấn đề hoàng bào đại hắn cũng là người thông minh sắc mặt đại biến bảo châu không có vấn đề gì Ta đã cẩn thận kiểm tra qua nhiều lần rồi. Vô luận thuộc tính hoặc bộ dáng đều có vẻ là một lần châu, không phải là giả. Hạt châu này tuyệt không có vấn đề. Nếu không ta như thế nào, lại dám mạo mùi làm y như lời lão nói. Lão giả ngừng trầm lắc đầu. Nhưng lão mà này, tuyệt không có khả năng làm chuyện vô ích. Chủng sự huynh, hẳn là nên cùng ta thương lượng trước một chút rồi mới làm việc. Vạn nhất, chuyện này có gì không ổn thật có thể làm cho Bộ môn gặp tai nạn diệt môn. Hoàng Bảo đại hán trên mặt mất hẳn vẻ bình tĩnh, nồn nóng nói: <cười> "Không theo lời lão ma này thì làm gì có bạo vật nào đánh động được vị tu sĩ đệ nhất thiền nam này chứ? Về phần thương lượng cùng với sư đệ thì có tác dụng gì đây? Trừ phương pháp này ra, Bộ môn còn có con đường nào? Có nói ta bà ngươi cũng không cần trông mong chạy đến tận Lạc Vân tông này." Chung lão già hừ lạnh một tiếng, Hoàng Bảo Đại Hán ngày xong, lúc mày vẫn chưa dạng ra, nhưng nhất thời cũng im lặng. Quên đi, châu này cũng đã đưa đi rồi, cho dù là muốn đổi ý thì cũng đã muộn. Chỉ cần hạt châu này không có vấn đề gì thì cũng không có liên quan đến chúng ta. Rung sợ được ngày, vị yến gia tu sĩ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Lời yến sư đề thật đúng, tù linh châu kia ngay từ thời thường cổ đã vàng danh dị bảo. Qua nhiều năm như vậy, cho dù có sự tình gì thì chúng ta cũng có thể chối bỏ. Huống hồ lúc ấy, vị thiên nam đệ nhất tu sĩ này cũng tự mình xác nhận cái này không có vấn đề rồi. Điều này càng chứng minh bộ môn không có vấn đề. Chung lão giả đôi mắt tinh quang chợt lóe, cười lạnh nói, "Được rồi, việc này cũng chỉ có thể nghĩ đến như vậy thôi. Chẳng qua cũng nên cẩn thận một chút, một khi bộ môn vượt qua được kiếp nạn này, liền lập tức đóng cửa tông môn trầm năm sau, rồi nói tiếp. Hoàng Bảo Đại Hán im lặng suy nghĩ trầm chốc lát, rồi bất đắc gì nói. Ờ, lời của sư đệ rất có đạo lý, cứ theo ý sư đệ vậy. Trung lão già gật gật đầu, đồng ý nói. Tiếp theo, hai vị trưởng lão quỷ lên Môn cũng không nói tiếp, mà là lập tức tăng tốc, lượng đạo đồn quang thằng Hương Yến Như Yên đã không thể bong dáng, mà đuổi theo. Ở cùng thời điểm đó, Hợp Hoàng Tông cấm địa, Bị sương mù màu xám đồng đậm bao phủ lại. Tại chỗ sâu bên trong, một bóng người ẩn hiện ngồi xếp bằng trên một khối cử thạch, miệng thì thào nói. Tính thời gian thì vợ kia cũng đã đến tay hàng tiêu tử rồi. Khẩu hồ, mộc lên châu. Có dị bảo này, người tất nhiên, tốc độ tu luyện càng nhanh rất nhiều. Nhưng là tới khi đột pha hóa thần thì... <cười> người này nói xong nhưng lại không có hào ý, cười lạnh đứng lên. Chương 1195 Mộc Sinh Châu Hàng Lộc đang ở trong quý tầng lâu thưởng thức một linh châu, đang muốn đem cả hai bảo vật khác cùng thu vào, thì trong tay bỗng truyền đến thanh âm nhàn nhạc, nhạc của đồng tử. Hàng Đạo Hữu, người thật dự định cứ như vậy mà đem châu này giữ lại ư? Sao vậy? Khỏa tổ linh châu này có vấn đề gì sao? Hàng Lộc khẽ ngận ra, câu mày hỏi. Hạt châu này, bản thân nó thì không có vấn đề gì Thế nhưng, người có biết hay không? Tù linh châu, thứ này kỳ thật là một loại bảo vật bán thành phẩm thất bại người cứ như vậy dùng châu này tu luyện Lúc đầu, đích xác thù vị tiếng nhanh, pháp lực tiến bộ thần tốc Thế nhưng, chờ thù vị tới trình độ nhất định, gặp phải bên cạnh, sẽ phát hiện khuyết điểm Cào dài tu sĩ dùng châu tu luyện, đột phá bên cạnh cùng các tu sĩ khác, dạng năng gấp bồi bởi vì chỉ dựa vào một tiền linh khí thu nạp mà làm cho công pháp tiến nhanh kỳ thực đã làm cho năng lực cảm ứng các loại linh khí khác của ngươi suy yếu. đối với tu sĩ diễn nguyên an kỳ mà nói điểm khiếm khuyết này cũng không rõ ràng. thế nhưng đối với ngươi cần phải cảm ứng các loại thiên địa nguyên khí mới có thể đột phá được. căn bản là mất nhiều hơn được. vì vậy công năng tụ linh châu này tuy rằng kỳ dị nhưng tại linh giới chỉ dùng cho đệ tử có từ chất thấp cấp tốc dùng. Cào dài tu sĩ căn bạn sẽ không ngu gì mà làm vậy cho hư chuyện. Đồng tự tỉ mỉ giải thích nói. Nhưng có chuyện này, tuy nói là vậy, bảo châu chỉ là bán thành phẩm. Nhưng nếu ngươi có biện pháp, tìm được tài liệu trần quý một thuộc tính, liền có thể đem chuyển hóa thành một loài bảo vật khác là một sinh châu. Một này tuy rằng không thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi, nhưng nếu ngươi luyện hóa hoàn toàn châu này, có thể cho ngươi một lần thần thông bất diệt chi thể lúc nguy hiểm có thể cứu được tính mạng nhỏ của người đó." Đổng tự chậm rãi nói, "Bất diệt chi thể." Hàn Lộc nghe được lời ấy, ngạc nhiên hỏi, "Loại thần thông này, hắn ước ao đã lâu. Thần thông này, hắn đã thấy qua trên người một ít yêu thú có lai lịch, cổ ma cùng bí thiên tuyệt ma thi, còn nhân loại tu sĩ, thật đúng là cho tới tận bây giờ, chưa nghe qua ai có thể tu luyện thành công." Không sai. Một viên mộc sinh châu có thể cho người thi triển bất diệt chi thể một lần. Trong thời gian thi triển, người dù có rơi đầu xuống đất, người chia thành hai đoạn đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đồng tử cười nhẹ một tiếng nói. Có chuyện này sao? Nhưng chỉ có thể thi triển một lần, chẳng phải là bảo vật này cũng biến mất. Hàng Lập đồng Dung vừa nghi hoặc hỏi. Bất diệt thân thể có thể thi triển một lần. Trong thời gian ngắn có khả năng cứu mạng nhỏ ngươi một lần, vậy còn không mạng ý sao? Nhưng trong bảo châu, ngoài trừ cần một linh, còn cần vài loại tài liệu. Tài nhân giới, chỉ sợ cũng không tìm kiếm được, có thể hay không luyện thành, cũng không phải là chuyện tình dễ dàng. Độm tự không nhanh không chậm hư một tiếng. Còn cần tài liệu gì? Tài liệu một thuộc tính, ta thu thập được cũng không ít. Hạng lập không cho là đúng. Cần tài liệu gì? Ta sẽ phục chế một phần cho ngươi, nhưng muốn ta nói cho ngươi phương pháp luyện chế, cũng cần đạo hữu cho ta một vài thứ để trao đổi. Đồng tử cũng thản nhiên, trực tiếp nhắc tới điều kỳ. Ồ, oh, thiền làng đạo hữu muốn cái gì, cứ việc nói thẳng ra. Hàng lập vừa nghe được đồng tử nói, trái lại trong lòng thả lộng. Nếu như hôm nay, thiền làng thanh thú vô duyên vô cớ, nói cho hắn phương pháp luyện chế, không cần chút thù lao, như vậy hắn ngược lại, sẽ nghi thần nghi quỷ. Tùy nói hai người lúc trước bởi chuyện lôi kiếp có chút giao tình, trùng quy người yêu vẫn khác biệt, trong đó nhiều nhất là lợi ích mới bảo trì được tình huống hiện tại. Hắn trong lòng Thủy chung vẫn có một tia cảnh giác. Hắn cũng không nghĩ rằng bằng vào ơn huệ giữa một người một yêu lúc trước mà có thể như vậy thản nhiên đối đại. Nói gì đến chuyện tín nhiệm. Đối phương giúp đỡ nhiều như vậy, đa phần là vì hắn có hư thiên định trong tay, lại không thể nào rời chức định này mà hành động độc lập, không thể không cúi đầu. Điều kiện của ta cũng không có gì, ta tuy rằng biên hóa thành công, nhưng vẫn cần phục dụng một ít linh dược, dùng để củng cố cảnh giới. Số linh dược này, lấy địa vị của Hàng Huynh tại Thiền Nam, thật là dễ thu tới tay. Động tự chậm chậm nói, không thành vấn đề, Đạo Hữu đem những thứ cần. Ghi vào trong phương pháp luyện chế đi Hàng lập nghỉ một lát liền lập tức đáp ứng Được, chờ đạo hữu trở lại đồng phủ Ta sẽ đem danh sách tài liệu Và phương pháp luyện chế Cùng giao cho đạo hữu Đồng tử thấy hàng lập trả lời rõ ràng Cũng rất vừa lòng Hàng lập nghe vậy liền cười Đem một linh châu một lần nữa để vào trong hộp gỗ Sau đó lật tay Bà kiện bảo vật đồng thời Bị thu vào túi trữ vật Thiền làng đạo hữu Người cảm thấy quyện lên môn Liệu có biết khuyết điểm của một linh châu hay không? Hàng lộc trong mắt hàng quan chợt lóe Thành âm chợt lạnh À, cái này cũng khó nói Nghe lúc trước người nói Viên châu này đã từ rất lâu Bị cổ tu sĩ bỏ đi Khuyết điểm này cũng không lưu truyền lại Nếu quỷ linh môn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Tu luyện một thuộc tính Có dùng viên châu này Sẽ thấy ngay chỗ hại yếu Nhưng nếu không tu luyện Chỉ mang trên người Tự nhiên không thể nào phát hiện ra điều gì Người nghĩ, ba kẻ kỳ cố ý Dùng viên châu này ngăn cản người tiếng dài hóa thần ư Đồng tử lập tức đáp Vốn dị nghĩ như vậy Nhưng ngậm lại Quỷ lên môn tự hồ không có động cơ làm như vậy Suy cho cùng Cũng chỉ ngăn cản tiếng dài hóa thần thôi ta dù cho dân tại cảnh giới Nguyên Anh Thì Thiền Nam vẫn là đệ nhất tu sĩ Bọn họ không sợ đến lúc đó ta phát hiện Nhất thời dẫn dự tiêu diệt quỷ lên môn ư Trong đó sợ còn có nội tình Ta nghĩ nếu có thể lợi dụng quỷ linh môn làm việc này, kẻ sọ lưng nhất định là tu sĩ thiền nam, mà ta tiến dài hóa thần đối với người khác có gì khác biệt. Ta dù không tiến dài hóa thần, thiền nam cũng không ai là đối thủ của ta. Hậu quả duy nhất khi không tiến dài được hóa thần là thọ nguyên của ta không thể tăng lên, chỉ có thể duy trì hơn ngàn năm. Như vậy, thời gian lạc vần tông áp chế tông phái khác ở thiền nam sẽ ngắn lại. Nhưng đối với tổng môn bình thường mà nói, thì ai trở thành đệ nhất tổng môn thiền nam cũng như nhau. Tổng môn có tư cách làm chuyện này, cũng chỉ vài nhà mà thôi. Cảm nhất có lẽ là hoa ý môn, hợp hoàng tông, thái nhất môn, một trong tam đại tổng phái, hoặc bọn họ âm thầm cùng nhau liên thủ. Hàng lập sợ cầm, tầm niệm xoay chuyện phân tích rất nhanh. Người nói như vậy, chuyện vốn không chút đầu mối, từ hồ lập tức rõ đàn. Người cho rằng ba nguyên anh hậu kỳ kia Tham gia vào chuyện này. đồng tử đối với phân tích của Hàng Lập có chút ngẩn ra, cả đợi ngày sau mới cười khổ một tiếng nói. Cũng có thể, chuyện này cũng chỉ là suy đoán, ai biết trần tướng ra sao, ta cũng không cách nào nói chắc được bao nhiêu phần. Hàng Lập đứng dậy, đi lại trong phòng vài bước, nhìn lên trần, lạnh lùng cười. Muốn biết trần tướng cũng không khó, bắt lấy ba kẻ kia, dùng sưu hồn thuật, chẳng phải là sẽ biết sao. Động tự cười nhẹ, đề nghị. Bắt bọn họ tuy dễ dàng, nhưng cũng chẳng được gì. Cho dù biết trần tướng, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Ta không thể tùy tiền đồng thủ với một tông môn. Cuồng một lần bắt ba gã tu sĩ quỳ lên môn, ta sẽ trở thành tâm điểm mọi người chỉ trích. Hiện tại ta ở Thiền Nam là đệ nhất tu sĩ, tuy rằng làm cho kẻ khác kính sợ, nhưng số người ghen ghét đố kỳ lại càng nhiều hơn nói không chừng sẽ bị những người khác mượn cơ hội phát động toàn bộ thiền nam tu sĩ đối với ta làm khó dễ đến lúc đó ta cho dù lợi hại hơn cũng không thể nào chống lại toàn bộ tu sĩ thiền nam loại việc như vậy trước đây ở thiền nam không phải là chưa từng phát sinh hàng lợp trên mặt chợt lóe tì tàn khốc nhưng trầm ngâm một chút sau đã lắc đầu hàng tiểu tử người cũng không tránh khỏi con lúc Anh lành chân rung rồi, nếu là lão phù ở linh giới, bởi tính tình của ta, <cười> chẳng qua cái này, tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình, ta cũng không đa sự. Đồng tử lười biến nói, yên tâm, nếu biết có kẻ lòng dạ khó lượng, ta sẽ cẩn thận, việc này cứ giả vờ không biết đi, người nọ nếu dừng tay, thì không sao, lại thi triển thủ đoạn với ta, bị ta phát hiện dấu vết chỉ cần có chứng cớ rõ ràng, <cười> bọn chúng tự nhiên sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, nhưng lời nói lại băng lạnh ai cũng có thể nghe ra. Lúc này đồng tử chỉ cười khẽ, cũng không có tiếp lời. Hàn động ngồi trong phòng ngây người trong chốc lát, rốt cuộc vẫn ra khỏi Quý Tầng lâu, ngẩng đầu nhìn một tòa lâu khác cách đó không xa, chân mày lơ đãng nhíu lại. Hạm Vân Chi còn chưa tính động uyển nhi nàng tới tìm tới cửa vì chuyện gì nằm đó hắn cùng đồng uyển nhi cũng không quá vui vẻ nặng lớn lên thiên kiều bá mị nhưng chưa từng lưu lại cho hắn ấn tượng tốt gì bất quá hàng lộc cũng nghi hoặc một việc hắn nằm đó từ trong miệng một gã để tử hợp hoàng Tông, biết được nằm đó đồng uyển nhi đã từng phái người tìm hắn một thời gian cái này là vì sao hàng lộc nhìn lầu cát xa xa. An mắt chớp động vài cái, sau đó chậm rãi tiến vào bên trong lầu cát. Bên trong đã thấy hai nữ tu xinh đẹp, kẻ đứng người ngồi trầm mặc không nói. Người đó là một nữ tử vần hoàng sam, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, một người nữ tử dịu dàng phản phất như bích ngọc. Đứng cạnh là một bạch sam nữ tử, dung mạo vô cùng quyến rũ động lòng người, nhưng bên trong mắt chứa một tia tiêu tùy. Điều này lại không ảnh hưởng gì đến dung mạo của nàng ta. Ngược lại hàng làm tăng thêm vài phần ưu tư, đồng lòng người. Hàng Lập tiến vào, lập tức làm hai nàng đồng thời nhìn lại. Hai vị đào hồ đã đến. Hàng mộ thật có chút ngạc nhiên. Bất quá hai vị tiên tử đều là người quen cụ của hàng mộ. Hôm nay có thể gặp lại, tại hạ thật là có chút cảm khái. Hàng Lập đến trước mặt hai người, ánh mắt đào qua. Trên mặt thẳng nhiên cười. Hàng đại ca... À không, Hàng tiền bối. Vân chi lần này tê bái phỏng. Không gây phiền toái gì cho tiện bối chứ. Hoàng Sam nữ tự vừa thấy hạng lầm, Trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi lầm vui mừng, Vội vàng đứng dậy, Có chút không biết, Phải nói làm sao cho đúng. Chương 1196 Nhị nữ Về phần động huyền nhi, vẫn một thân bạch y, Đôi môi đỏ tư khẽ động vài cái, Cuối cùng cũng không nói gì, Nhưng trên mặt, ánh mắt phức tạp, Từ hồ có chút kích động, Mừng rỡ, lại có chút gì đó sai lạ, cùng oán hận. Hàm cô nương đến chỗ này, tại hạ cao hứng còn không kịp, sao lại nay tới cái gì mà làm phiền với không phiền chứ? Người cũng không cần xưng hô biết ta là tiền bối, cứ gọi một tiếng hàng đại ca là được. Người từ hồ đã đến cấp đang trung kỳ đại thành, xem ra tiếng và hậu kỳ cũng là chuyện tình sớm muộn mà thôi." Hàng Lập vừa cười vừa nói. Hoàng Sam được tự nghe Hàng Lập nói như vậy, Trên mặt hiện ra vẻ đỏ ửng nhưng lập tức gật đầu mừng rỡ. Lần này tới đây, ta kỳ thật là muốn cảm ơn đại ơn của hạng đại ca năm đó, hai lần không giết, nếu đợi lại lại rơi vào trong tay tù sĩ khác, hạm vần chi này hai lần chỉ sợ một lần đều không thể sống. Hạm vần chi cảm kích, thấp giọng nói, xem ra người đã nhớ lại tất cả chuyện tình huyết sắc thí luyện năm đó, cũng biết việc phát sinh sau đó là do tài hạ gây nên. Hàng Lập đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trở nên cảm thấy tức cười. Nói cũng kỳ quái, Hàng Lập tự nhiên mơ hồ, đem nạn này coi như là tiểu muội của mình. Vì hạm vân chi này, tự hồ đối với Hàng Lập cũng có cảm giác không sai biệt lắm. Nói mấy câu liền quên đi thân phận Hàng Lập hiện nay, thần mật dị thường, cùng Hàng nói chuyện rồi cười rổ lên. Nói chuyện một lát, Hàng Lập và nàng lại bắt đầu ôn lại một ít chuyện cũ về Thái Nam tiểu hội năm đó và huyết sắc thí luyện. Cũng khiến cả hai không ngừng cảm khái. Năm đó khi hai người tham gia hội kia, thì tuyệt không nghĩ đến, hai bà trăm năm sau, bọn họ sẽ lại gặp gỡ trong hoàn cảnh này. Lúc ấy, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là đối tượng mà bọn hắn ngưỡng mộ. Đúng rồi, vị động thị tỷ này là ta làm quen được trong điện lệ. Nghe nói là đồng môn của hàng đại ca, lần này có chút việc đến tìm hàng đại ca. Hạm Vân Chi như chợt nhớ ra chuyện gì, sau khi đột nhiên xoay đầu hướng động huyền nhi, cười một tiếng, liền nói như vậy với Hạng Lộc. Năm đó, động thiên tử đích xác, giống ta, đều là môn hạ của Hoàng Phòng Cốc. Bất quá tù vị động đạo hữu, tự hồ so với lần gặp mặt vội vàng trước đây, không có gì tăng tiến rõ ràng, bộ dáng hình như lại dậm chân tại chỗ. Hạng Lộc nghe xong Hạm Vân Chi nói như vậy, liếc mắt nhìn về động huyền nhi, ôn hòa nói. Ta trở nên như thế này, còn không phải do người ban tàn sao? Động huyền nhi, sau khi sắc mặt thay đổi lúc trắng lúc hồng, đột nhiên cắn răng, phi thường tức giận hướng hạng lập nói. Hạng lập không hiểu ra sao, ngợn người, hạm vườn chi chớp chớp mì mắt, cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Động Tiền tử, lời này có ý tứ gì? Động đạo hữu tù vi đình trề, không có tiếng, liên quan gì tới hạng mộ? Phục hồi lại tinh thần, hạng lập trong lòng tự nhiên không hài lòng. Sắc mặt trầm xuống Nếu không phải người thành tâm ma của ta Tại như thế nào là nhiều lần vô phương Đột phá bình cảnh Một mực dừng lại tại Trung kỳ Nhiều năm như vậy chứ Đồng huyền nhi trong lúc đó Quên luôn thân phận khác biệt giữa mình và Hàng Lập Vừa giận vừa tức nói phảng phất ủy khuất đầy bụng Không cách nào nói ra hết Tâm ma Hàng Lập thì thảo một tiếng có chút kinh nghi Năm đó tại Yến Gia Bảo Ta rơi vào trong tay điện bất khuyết Bị tên đó bắt cóc trở về Hợp Hoàng Tông Mới biết được thần thế thật sự của mình Tại đúng là huyết mạch đích truyền Của Hợp Hoàng Tông Vân Lộ Lão Ma Chỉ là sau này phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn Mới bái làm mùn hạ ở Hoàng Phong Cốc Tại năm đó lúc mới sinh không lâu Đã bị Vân Lộ Lão Ma Tự mình thi triển một loại bí thuật Tên dịch mộng quyết lên người Một khi tu luyện công pháp Có liên quan đến bí thuật Tự nhiên sẽ như nước chảy thành sông Hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần Nhưng pháp quyết này khó khăn nhất Và dễ dàng nhất Cũng nằm ở một cửa ải tâm ma này Dễ dàng là có thể không gặp chút trở ngại nào Giống như ăn cơm uống nước Dễ dàng đột phá Còn khó khăn là có thể cả đời Là bị vây ở trên một cửa ải tâm ma này Tù vi không cách nào tiến thêm Thậm chí nếu tâm ma quá nặng Ngược lại sẽ xuất hiện chuyện quỷ gì Tù vi bị lùi lại Đồng huyền nhi có chút nghiến răng Nghiến lời nói Cho là như vậy đi, nhưng ta sao lại trở thành tâm ma của ngươi? Ta cùng động đạo hữu, cũng không có gặp mặt nhiều lần. Ngận người một hồi lâu, hạng lập mặt mày cổ quái hỏi một câu. Ta làm sao mà biết được chuyện này? Từ khi kết đăng thành công, ngươi lại thành tâm ma, bắt đầu xuất hiện trong việc tu luyện của ta. Mặc dù ta dựa vào một chút ngoại lực, cuối cùng miễn cưỡng đột phá kết đăng sơ kỳ, nhưng là sau khi đến trung kỳ... Là phải chịu bó tay, chỉ có thể hóa giải tâm ma này, tụ vị mới có thể tiếp tục tăng tiến. Ta cũng đã hỏi vị tổ tiên vân lộ lão ma kia của ta. Hạc nói, sợ gì người có thể thành tâm ma của ta, hơn phân nửa là do người nằm đó, không biết tu luyện, đặc thù, công pháp gì. Có thể không bị bị thuật của ta mê hoặc. sau đó ta lại rơi vào trong tay của điện bất khuyết. Khi ta bị bị thuật cắn trả, thì lưu lại cho ta ấn tượng quá sâu sắc, lúc này mới thành tâm ma của ta. Hàng lộc hoàn toàn hết chỗ nói. Hạng vần chi nghe tới đó, bồi dàng cũng trợn mắt há mồm. Nghe người nói, sau khi kết đàn không lâu, từng phái người đi tìm ta, nếu là tìm được hàng mộ rồi, người sẽ đối đảo với ta như thế nào? Sau một lúc lâu, hàng lộc cuối cùng cũng khôi phục tỉnh táo, ánh mắt chợt lóe, chầm rải hỏi. Đối phó với tầm ma, có vài biện pháp. Có thể dựa vào ý chí mình vượt qua, hoặc đem thư đại biểu cho tầm ma tiêu diệt, hoặc là Hóa giải nó, ta lúc ấy muốn dùng loại phương pháp thứ hai. Đồng huyền Nhi nói tới đây có chút ngậm ngừng, khi nói những lời này thì trên mặt đột nhiên nổi lên một mảnh răng mây hồng, khiến nàng trong nghe mắt trở nên nhiễm lệ lạ thường. Hàng lập nghe được nàng nói tới đây, hai mắt khẽ nháy, nhưng sau khi nghe xong toàn bộ liền lộ ra vẻ ngạc nhiên, là nghĩ tới cái gì trên mặt có chút không được tự nhiên. Ta hiểu mục đích người đến chỗ này. Ngươi làm muốn ta dùng thần niệm, truyền độ bí thuật, giúp ngươi vượt qua cơải ải tâm ma này. Hàng Lập trầm mặt một chút, chầm rãi nói. Đúng vậy, vốn tại lần xâm lấn kia của mạng lang nhân, ta thấy ngươi đã nghĩ đến việc tìm ngươi hỗ trợ, nhưng không nghĩ đến, ngươi đã tiến ra đến Nguyên an Kỳ, sau một chút do dự, đã đánh mất cơ hội. Động huyền nhi sắc mặt khôi phục như thường, thản nhiên thừa nhận. Động đạo hữu, khẳng định rằng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi sao? Hàng lộc cười khẽ hỏi ngược lại Ngươi hiện tại đã là thiên nam đệ nhất tu sĩ Ta cũng không biết ngươi sẽ xuất thủ giúp ta Một kết đàn tu sĩ nhỏ nho này hay không Nhưng ta nên muốn sinh thời tiếng gia và nguyên anh kỳ Cũng chỉ duy nhất con đường này đành thử một phen vậy Đồng huyền nhi mặc lộ ra vẻ u oán Năm đó ta và ngươi ở chung Mặc dù có chút không thoải mái Nhưng cuối cùng cũng là đồng môn một thời gian Nếu tầm ma bởi vì ta mà xuất hiện Thì việc giúp người vượt qua Một cửa ải tầm ma đối với ta Thì không đáng nhắc tới Ta có thể xuất thủ trợ giúp người một lần Hàng Lập chậm rài nói Thật sao? Động huyền nhi nét mặt vui mừng hiện rõ trên mặt Giúp người vượt qua một cửa ải tầm ma này Đối với ta hiện tại Thì không đáng nhắc tới Ta tại sao lại lừa ngươi? Bất quá chuyện sau này Ta cùng đồng tiên tử liền không có liên quan Động đạo hậu sau này Liện tự giải quyết cho tốt đi Hàng lập trong mắt Dì sắc chợt lé chầm rãi nói Hàng đạo hưởng chịu ra tay tương trợ Động huyền nhi liền vô cùng cảm kích như thế nào lại có vọng tưởng khác chứ Động huyền nhi sắc mặt khẻ tái đi Im lặng trong chốc lát Mới mặt không chút thay đổi nói Tốt Động đạo hữu huyền ở chỗ này nghỉ ngơi ba ngày Ba ngày sau ta sẽ tới đây Giúp người vượt qua một cửa ải tầm ma này Hàng Lập nói thần sắc bình tĩnh gì thường Động Huyền Nhi lạnh lùng gật đầu Không nói gì Tiếp đó Hàng Lập cùng Hạm Vân Chi Hàng Huyên một hồi Bảo nàng này ở lại Lạc Vân Tông mấy ngày Dương Hoàng thật tốt nơi đây Sau đó mới cáo từ rời khỏi lầu cát Năm ngày sau Động Huyền Nhi cùng Hạm Vân Chi trước sau Rời khỏi Lạc Vân Tông Phân biệt quay trở về Ngự Lên Tông Cùng Hợp Hoàng Tông Chỉ là Động Huyền Nhi dưới sự trợ giúp của Hàng Lập Rút cuộc vượt qua một cửa ải tâm ma, sau đó không tiếp tục gặp trở ngại, mà tiếng dài kết đăng hậu kỳ, mà hạm vần chi trên người, trừ bảo vật và vài bình đang dược hàng lập tàn ra, mặt khác còn đem một phòng thư hàng lập gửi ngự lên tông đại trưởng lão. Khi hàng lập hóa thành một đạo kinh hồng, bày đến trước đồng phụ của mình, một vị cung trang thiếu phụ bạch y, phiêu phiêu đang miệng cười đứng chờ, nàng thấy độn quan hàng lập hạ xuống, lập tức dịu dàng nói. Vân Chi muội muội sao nhanh chóng rời đi như vậy? Kỳ thật chàng có thể lưu nàng ở lại lâu thêm mấy ngày mà. Không cần, có mấy ngày gặp mặt kia cũng đủ để giải khai khúc mắc liên quan đến Vân Chi. Hàng Lập mỉm cười lắc đầu. Được, chỗ này của ta vừa mới lại nhận tin tức có liên quan đến một vị hồng nhan khác của chàng. Vị tên tự lên nữ tự kia mấy năm trước đã ngân kết nguyên anh thành công, đã đồng thân đi du lịch Đại Tấn, trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ sợ chàng khó có thể được gặp nàng. Nam cung quyền cười mà như không phải cười nói. Lấy từ chất của tự linh thì ngừng kết nguyên Anh soi ra cũng không phải là việc gì ly kỳ. Còn về chuyện nàng có hay không ở thiên nam thì nếu có duyên thì tự nhiên sẽ còn cơ hội gặp lại. Mặt khác mấy ngày tới sau khi được đưa đến một nhóm tài liệu luyện khí tài liện bắt đầu bế sanh tự quan tranh thủ sớm đem tù vi luyện đến quyền Anh Hậu Kỳ đỉnh Phong. Sau đó Lại đem đã diễn quyết hoàn toàn luyện thành, cuối cùng lại sẽ đem 5 loại cực hạng chi diễm cùng ngụ tự đồng tầm ma, hợp nhất hai thành một. Hàng lập hướng ái thê của mình, sau khi cười một tiếng, ung dung nói. Tốt, ta đồng dạng cũng đang muốn tiến lên cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Hy vọng ngày ta và chàng xuất quan, chính là ngày vợ chồng ta đại công cáo thành. Nam cùng nguyện thẳng nhiên cười một tiếng, ánh mắt vô cùng ung dung. À, hy vọng, thật sự có thể như lời uyển Nhi nói, bất quá mấy ngày này, nàng phải bồi tiếp vì phụ mấy tối thật tốt. Hàng lập trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ quỷ dị, ánh mắt tại vài địa phương đội bậc của thiếu phụ, không có hảo ý, liếc mắt xem xét vài lần. Từ lúc nào mà miệng lưỡi chàng trở nên trơn tru như vậy chứ? Cùng chàng thiếu phụ nghe vậy, mặt mày đỏ bừng, khẽ gắt hàng lập, nhưng thần sắc quyến rũ, còn mắt sáng lưu động không ngừng. Miệng lưỡi trần tru, từ khi ta mới ra đời tới nay, đây chính là lần đầu có người đánh giá hạng lập ta như vậy. Đại khái, cuộc đời này, chỉ biết miệng lợi trần tru với một người là nàng thôi. Hạng lập người đầu cười ha ha, thành âm thẳng chấn lên 9 tầng mây. Trong vài tòa núi, đều mờ hồ có tiếng cười quanh quẩn không ngừng. Trong một tòa đồng phụ tự màu phong, một thiếu nữ 14-15 đang cầm một cái thẻ ngọc đọc. Sau khi nghe tiếng cười của hạng lập, Không khỏi nghiêng nghiêng đầu nghe ngóng, đột nhiên, nàng ngọt ngào cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý.